Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bật lạc thì những hát y nhân của Thôi Phó Quạt liền gục ngã Sư phụ cương ba người đứt sau vách đá Tránh được trận đúng này Nhìn thấy người trước mặt tự trận không ít Nhưng có điều không thể hiểu đáng thiên ma sông động Làm sao giết được nhiều người như vậy Sư phụ cương nghĩ ngờ một lúc Để hét lên bảo rằng Đáng người kia chính là ân minh Là ảo giác Không phải thật sự tồn tại Tiểu hào trước lời của sư phụ không tìm lắm Vì hắc y nhân khi bị trúng đạn Nếu có máu chạy ra từ bếp thương Nọ cả áo Sao lại giống như ảo giác được Nếu là ảo giác Sao có thể chân thật đến vậy Thôi pháo quả thúy Xem ra súng không chỉ nổi đám người này Vì hạ lệnh đem đổ trong xương xác ứng chín Mấy hắc y nhân sau khi nhận mệnh lệnh Vì vội vạch mở nắp xương lắp ghép Tên này quả là một vị lánh tướng Các bộ phần trong xương đem ra lắp lại Chỉ là từng khẩu súng lớn hạt nặng Đám H1 y nhân chỉ mất 30 suy Lắp lắp sắp sắp Đến liền hoàn trị Nhìn chóng chuẩn bị nổ súng Súng mới đã lên nặng Một trong số các H1 y nhân là lớn Sau đó nhìn chóng trong ngõ đốt đạn Xem đảo tội ta Đánh cho các người ta sát bay Tùng hồi đạn bay về phía âm binh Đạn xuyên qua tượng bộ áo sát Nhưng cực kỳ lạ Là đạn này cho dù sức công phá lớn như thế nào Sức sát thương cao giai làm sao đối với đội âm binh này lại trở nên vô sủng, từng hồi từng hồi đã bay đi, giết mái xít mái vẫn không thể giết hết. Không kể chiếc mắt búng chốc đã giọt thôi pháo quạt sợ hãi đến nghẹt thở. Trước đây ung ý đã gặp phải biết bao đối thủ đáng gờ, nhưng đều thuận lợi vượt qua, chỉ cần nổ súng đúng mục chặt là xong, lập tức thu phục được đối phương. Nhưng lần này đối mặt với mình lũ âm binh kia thật sự rất khó khăn, dù có làm cách nào vẫn không thể khiến chúng bị thương. Tiểu Hạo ngồi sau vết đá lén cười, tính toán một khi đám người thô phóc quạch bị giết chết hết rồi thì sức độ ba người bọn họ đi có thể quay về mà không tốn chút sức lực nào. Nhưng không ngờ rằng sư phụ cương đột nhiên đứng người lên phía trước để nói cho mọi người biết rằng bọn âm binh kia chỉ là ảo giác. Sau đó ông cảnh báo tất cả mọi người nhắm mắt lại, đừng nhìn vào những hình ảnh của đám người trước mặt. Tiểu Hạo không ngờ rằng Sư phụ Cương lại đứng ra xúc dỡ thùi pháo quạt và hắc y nhân. Dù các suy nghĩ bên nát óc cũng không hiểu tại sao sư phụ mình lại đi giúp kẻ xấu. Bạn họ nghe thấy lời sư phụ Cương bị nghẹn chóng làm theo, vội nhắm mắt, mím chặt răng không để giọng lọt vào. Đám mập bình cứ thế lao tới, nhưng đột nhiên lại xuyên qua người của đám người thùi pháo quạt mà không làm được gì. Sau đó biến thành làn khói đen lấn vào trong gió. Mọi người nhắm mắt một lúc Đến khi bình tài không còn tiếng chấm xít mấy sáng mở mắt ra thì chẳng còn thấy gì nữa, Thôi Pháo quản há miệng nhạt nhìn vô cự. Trên đứt có sự nhiệt khí thể của H y nhân, ai cũng trợn to mắt, há to miệng, tôi thể như sững lại, nhưng không hề có biết thương nào, còn trên tới cổ mộ, họ đã mất đi mấy mấy mạt người. Sư phụ Cương bước đến phía sau Thôi Pháo quản, hỏi ông ta, lẽ nào còn muốn đi tiếp? Bởi vì ông rất rõ, trước mặt chính là địa phận của Mộ Thi Tiên, không biết sẽ còn ẩn giấu bao nhiêu khung hiệp đang đợi chờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net